Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm nay, chúng mình cùng tiếp tục theo dõi diễn biến trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner. Chứng kiến một nghi lễ hết sức lạ lùng của người bà la Môn, mọi người vô cùng ngạc nhiên và phẫn nộ. Đó là cảnh tượng một thiếu phụ bị kéo lê giữa đường. Nối theo sau là một thây người được đặt trên một cái kiệu và đám vệ sĩ khiêng đi trong tiếng khua inh tai của kèn trống. Ngài Fox đã được Franci Cromartie giải thích đây là hủ tục lâu đời của người Ấn Độ. Khi người chồng chết, thì người vợ sẽ bị thiêu sống. Nếu người phụ nữ ấy không tự nguyện tế thần, thì ngay lập tức cô ta sẽ bị dân làng cạo đầu hát hùi, đối xử hết sức tàn độc. Phy Liet Fox vô cùng ái ngại và ngài bàn với Franci một kế hoạch táo bạo, cứu người đàn bà. Thời gian còn 12 tiếng để hành động trước khi cô ấy lên giàn hỏa thiêu. Mọi người tán thành ý kiến của Ngài Fox và bắt đầu triển khai phương án cứu người đàn bà. Vạn năng cảm nhận đây là một việc hết sức táo bạo và nguy hiểm bởi vì nếu không cứu được người phụ nữ kia mà bị bắt giữ, thì có thể họ bị những cực hình khủng khiếp. Tuy vậy, lòng cao thượng và nhân ái của Ngài Fox đã khiến cho mọi người sẵn sàng hành động. Ngay đêm hôm đó, họ đã men theo cánh rừng tìm đến ngôi đền Pilaji. Ở đó, người ta đã lập giàn hỏa thiêu. Dân làng tụ tập rất đông. Họ nhảy múa, uống rượu, pha thuốc viện. Cảnh tượng hết sức hỗn độn. Ngài Fox, Francis và Vạn Năng mai phục trong đám cây rậm rạp. Họ kiên nhẫn chờ cho mọi người say rượu mới hành động. Diễn biến tiếp theo ra sao? Các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner qua giọng đọc cô Bích Phượng nhé. Phải đấy, có thể lắm. Anh taxi đáp lại. Thế là Filiad, Phúc và các bạn nằm dài dưới một gốc cây và đợi. Họ thấy thời gian sao mà lâu thế. người dẫn đường thỉnh thoảng để họ nằm đấy bò ra quan sát bìa rừng. Các vệ sĩ của vương hầu vẫn đứng gác dưới ánh đuốc bập bùng và một ánh sáng lờ mờ lọt qua các cửa sổ của ngôi chùa. Họ đợi như vậy đến nửa đêm, tình hình không có gì thay đổi. Phía ngoài vẫn bị canh gác như vậy. Rõ ràng là không thể trông đợi bọn lính gác ngủ thiếp đi. Chắc hẳn Bọn này không được uống nước hang nên không say. Vậy thì phải hành động theo cách khác và khoét ngạch mà lọt vào chùa. Còn lại, vấn đề phải biết xem các giáo sĩ canh gác nạn nhân có cần mật như bọn lính gác cổng đền hay không. Sau một lần bàn bạc cuối cùng, người dẫn đường cho rằng đã đến lúc đi được rồi. Ông Phúc, Ngài francis -si và Vạn Năng đi theo sau anh. Họ phải đi vòng vèo khá lâu để đến được sau lưng ngôi chùa. Vào khoảng 12 giờ đêm, họ đến chân tường mà không gặp một ai. Phía này không đặt chạm gác nào, nhưng cũng có thể nói rất đúng là hoàn toàn không có cửa sổ và cửa ra vào. Đêm tối mịt, mặt trăng hạ tuần vừa khuất phía chân trời trồng chất những đám mây lớn. Rừng cây cao càng làm bóng tối thêm dày đặc. Nhưng đến được chân tường, chưa phải đã xong việc, còn phải khoét một lỗ qua tường. Để làm việc này, Philiad Phốc và các bạn ông hoàn toàn chỉ có loại dao con bỏ túi. Rất may làm sao, tường vách ngôi đền bằng gạch lẫn với gỗ, cho nên chọc thủng thì cũng không khó lắm. Viên gạch đầu tiên đã dỡ ra được, thì những viên khác cũng dễ dàng dỡ theo. Họ bắt tay vào việc... Cố gắng gây càng ít tiếng động càng hay Anh taxi và Vạn Năng Mỗi người một đầu hì hục nậy gạch Để khoét cho được một lỗ rộng trên 60 phân Công việc đang tiến triển Thì một tiếng kêu lên trong đền Và hầu như ngay tức khắc Những tiếng kêu khác đáp lại ở bên ngoài Vạn Năng và người dẫn đường ngừng tay đào Họ đã bị bắt chộp rồi chăng? Báo động chăng? Sự thận trọng sơ đẳng nhất cũng buộc họ phải rút lui và cả Philiad Phốc với ngài Francis Gromarty cũng rút theo. Họ lại thu mình ẩn trong rừng rậm, đợi cho hết báo động, nếu quả là báo động và sẵn sàng đến lúc ấy trở lại công việc của họ. Nhưng một chắc chờ tai hại, lính gác xuất hiện sau lưng ngôi chùa và chốt ngay tại đó khiến không ai có thể đến gần được nữa. Không bút nào tả xiết sự thất vọng của bốn người này bị chặn đứng trong công việc của họ. Giờ đây họ không thể lọt vào chỗ nạn nhân được nữa, thì làm sao mà cứu được bà ta? Ngài Francis Cromarty hậm hực, vạn năng tức điên lên và người dẫn đường phải khó khăn mới gìm giữ được anh. Ông Phóc lạnh như tiền chờ đợi, không biểu lộ một tình cảm gì ra ngoài mặt. Tàu vi thượng sách tôi chứ? Vị thiếu tướng khẽ hỏi. Đi thôi. Người dẫn đường đáp. Khoan đã. Phốc nói. Chỉ cần làm sao ngày mai tôi có mặt ở Allahabad trước 12 giờ trưa. Nhưng ông còn hy vọng cái gì? Ngài Francis Cromarty đáp. Vài giờ nữa thì trời sáng và... Cơ hội đã lỡ có thể lại xuất hiện vào phút chót. Vị thiếu tướng hẳn là muốn đọc được trong đôi mắt của Philiad Phóc. Vậy thì, cái ông người anh lạnh lùng này trông mong ở cái gì? Hay là ông ta muốn vào giữa lúc hành hình, xông đến bên người thiếu phụ và công khai cướp bà ta khỏi tay lũ đao phủ? Đó quả là một sự điên rồ và làm sao tin được con người này lại điên đến mức ấy? Dẫu vậy, ngài Francis Cromarty cũng bằng lòng chờ đợi Cho đến khi kết thúc màn kịch khủng khiếp này, nhưng người dẫn đường không để các bạn anh ẩn nấp tại đây, và anh lại dẫn họ quay về phía trước, quãng rừng thưa. Ở nơi này, nấp trong một bụi cây, họ có thể quan sát những tốt người đang ngủ. Trong khi ấy, thì vạn năng vắt vèo trên những cành cây cao nhất, nghiền ngẫm một ý nghĩ thoạt đầu vụt qua óc anh như một tia chớp, để rồi cuối cùng khắc sâu vào tâm trí. Thoạt đầu, anh tự nhủ. Điên à? Nhưng bây giờ thì anh nhắc đi nhắc lại. Nói cho cùng, sao lại không nhỉ? Đây là một cơ hội, có lẽ là duy nhất và đối với những bọn ngu muội như thế này. Dẫu sao thì vạn năng cũng không giải bày ý tưởng của mình theo cách nào khác. Nhưng không chậm trễ và mềm mại như một con rắn anh trườn xuống những cành cây thấp mà đầu cành chịu xuống mặt đất. Thời gian trôi qua, và chẳng bao lâu, bầu trời tối đen như pha đôi sắc nhạt, báo hiệu bình minh sắp đến. Tuy vậy, bóng tối vẫn còn dày đặc. Giờ hành hình đã đến, như có một cuộc hồi sinh trong cái đám đông đang ngủ mê mệt ấy. tốp này tốp khác náo nhiệt lên, chiêng trống inh ỏi, những tiếng hát và tiếng hò la lại ầm ĩ Sắp đến giờ người đàn bà xấu xố phải lìa đời. Thật vậy, các cửa chùa đã mở, một luồng ánh sáng trói hơn từ bên trong ùa ra. Ông Phúc và ngài Francis Cromarty có thể trông thấy nạn nhân được chiếu sáng rực do hai giáo sĩ lôi ra ngoài. Họ còn thấy hình như người đàn bà khốn khổ do một bản năng tự vệ tối cao đánh thức dậy qua cơn say tê mê. Cô vùng vẫy thoát khỏi tay bọn đào phủ. Trái tim ngài Cromarty tưởng muốn nảy ra khỏi lồng ngực, và bàn tay ngài co quắp nắm lấy bàn tay của Philiad cảm thấy bàn tay ấy đang cầm một con dao mở lưỡi. Lúc này, đám đông rùng rùng chuyển động, người thiếu phụ lại rơi vào tình trạng hôn mê do khói cây gai gây ra. Cô ta đi giữa những đạo sĩ khổ hạnh, họ vừa áp giải cô, vừa la hết những lời thần chú. Philiad Phốc và các bạn trà trộn vào những hàng cuối của đám đông bám theo cô ta. Hai phút sau, họ đến bờ sông và dừng lại trước giàn hỏa thiêu chưa đầy 25 bước. Trên đó đang đặt nằm cái thây vị vương hầu. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, họ trông thấy kẻ bị nạn hoàn toàn bất động nằm bên thây chồng mình. Rồi một cây đuốc dí vào và dàn gỗ tầm dầu lập tức cháy bùng lên. Ngài Francis Cromarty và người dẫn đường phải ghim ngay Philiad Phóc lại khi ông lao về phía dàn lửa thiêu trong một phút điên cuồng cao cả. Nhưng Philiad Phóc vừa ẩy được họ ra, thì đột nhiên cảnh tượng đã thay đổi. Một tiếng kêu khiếp đảm rú lên. Tất cả đám đông ấy nằm phục xuống đất, bàng hoàng kinh hãi. Vị vương hầu già, vậy là không chết. Người ta trông thấy ông bất thình lình đứng dậy. như một bóng ma bế người thiếu phụ lên trong tay mình bước xuống dàn hỏa thiêu giữa những cuộn khói mịt mù khiến ông mang một hình dạng quái đản nữ nạn nhân nằm bất động trong những cánh tay lực lưỡng mang cô ta nom nhẹ như lông hồng ông phóc và ngài francis cromarty vẫn đứng nhìn anh paxi cúi đầu và vạn năng chắc hẳn cũng không kém phần kinh ngạc con người hồi sinh ấy Cứ đi như thế đến gần chỗ ông Phóc và ngài Francis Cromarty. Và tới đây, ông ta buông một lời cụt nùn. Chuồn thôi. Đó chính là vạn năng đã lén đến giàn hòa thiêu giữa làn khói dày đặc. Đó là vạn năng lợi dụng lúc trời còn tối đen đã cướp người thiếu phụ khỏi tay thần chết. Một lúc sau, cả bốn người biến vào rừng và con voi phóng nước kiệu mang họ đi. Nhưng những tiếng la hét và cả một viên đạn xuyên thùng mũ phi phốc cho họ thấy là mưu cơ đã lộ. Thật vậy, trên giàn hỏa thiêu đang bốc cháy, lúc này nổi lên cái thây vị vương hầu già. Các giáo sĩ sực tỉnh qua cơn khiếp đảm của họ đã hiểu ra là vừa có một vụ cướp người. Lập tức họ lao vào rừng, các vệ binh bám theo sau, một loạt đạn nổ. Nhưng những người đánh tháo trốn chạy thục mạng và một lát sau đã ở ngoài tầm tên đạn. Cuộc cướp người táo bạo đã thành công. Một giờ sau, Vạn Năng còn cười mãi về thắng lợi của mình. Ngài Francis Cromarty bắt tay chàng trai dũng mãnh. Ông chủ anh nói với anh, Tốt, ở miệng nhà quý phái như thế là một lời đánh giá cao. Đáp lại các cử chỉ đó, Vạn Năng chỉ trả lời rằng, tất cả vinh dự của việc này thuộc về ông chủ của anh. Về phần anh, anh chỉ có một sáng kiến ngộ ngộ và buồn cười khi nghĩ rằng trong vài phút, anh, vạn năng, người giáo viên thể dục cũ, cựu đội trưởng cứu hỏa, đã là ông chồng của một người đàn bà đẹp, là một vị vương hầu già được ướp hương. Còn người thiếu phụ Ấn Độ thì không hay biết gì về mọi việc xảy ra, Cuộn tròn trong những tấm chăn đi đường, bà nằm nghỉ trong một chiếc ghế tựa. Trong khi ấy thì con voi được Paxi điều khiển với một bàn tay rất vững, chạy nhanh trong khu rừng còn tối. Một giờ sau, khi rời khỏi chùa Phila Ghi, nó lao mình qua một đồng bằng rộng mênh mông. Đến bảy giờ thì họ nghỉ chân. Người thiếu phụ vẫn đang trong tình trạng kiệt sức. Người dẫn đường cho bà uống vài ngụm nước và rượu mạnh. Nhưng tác dụng chất gây mê đã quá ngấm sâu vào cơ thể bà, còn phải kéo dài một thời gian nữa. Ngài Francis Cromarty đã biết những hiệu quả của cơn say do hít khói cây gai, thấy không có gì phải lo ngại về bà ta cả. Nhưng nếu sự hồi phục sức khỏe của người thiếu phụ Ấn Độ này không đáng để ngài thiếu tướng phải lo nghĩ, thì ông lại tỏ ra không yên tâm về tương lai của bà. Ông nói thẳng với Philiad rằng nếu bà auda còn ở Ấn Độ, bà sẽ không tránh khỏi lại rơi vào tay những tên đào phủ. Những bọn hóa dạy ấy có mặt trên khắp bán đảo và chắc chắn rằng bất chấp sở cảnh sát Anh, chúng sẽ có cách bắt lại nạn nhân của chúng dù cho ở Madra, Bombay hay canquista Và để chứng thực cho những lời ấy của mình Ngài Francis Cromarti kể lại một sự kiện tương tự vừa mới xảy ra Theo ý ông, người thiếu phụ chỉ thật sự an toàn sau khi đã rời khỏi Ấn Độ Các em vừa nghe những trang của tiểu thuyết khoa học hiện tượng tám mươi ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp jean werner câu chuyện tiếp theo về kế hoạch cứu người của họ như thế nào các em sẽ đón nghe vào ngày mai nhé thân ái chào tạm biệt